Trường 993, đáng chết, mày đáng chết, quan tâm đến công pháp làm gì, chết cho tôi, lão giả thân hình cao lớn quát lớn một tiếng, giống như một con tê giác sông đến trước mặt. Diệp Bắc Minh, một quyền đánh vào tim anh, bùm, không khí bốn phía cũng nổ tung, một quyền này mạnh mẽ, không hề giữ lại chút nào đánh vào tim Diệp Bắc Minh. Nhưng, mật cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Đường long ảnh huyết sắc bộc phát trên người Diệp Bắc Minh bao phủ anh trong đó, chặn lại toàn bộ uy quyền của một quyền này. Diệp Bắc Minh ngẩn đầu lên, con người hóa thành màu đỏ, trong con người đều là sát ý lạnh băng, nhìn chằm chằm lão giả cao lớn, con kiến hôi, mày dám ra tay với long đế, bổn. Đế ban cho mày cái chết, dơ tay túm lấy cổ tay lão giả cao lớn, mày... Lão giả cao lớn muốn rút cánh tay về, nhưng phát hiện ra mình không làm được, bị tóm được. Buông tay tao ra, quát lớn một tiếng, tay còn lại giống như hạt mưa đấm vào người diệp Bắc Minh. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, tiếng máu thịt đụng nhau đầy khủng khiếp truyền tới. Nếu võ giả bình thường bị võ thánh trung kỳ điên cuồng công kích như vậy thì đã bị đánh thành bãi bùn nát từ lâu. Nhưng cơ thể diệp Bắc minh giống như được làm bằng sát, lại không chút chấn động, anh nhếch miệng cười một tiếng, lòng đế quay về, kẻ xấu xa như mày cũng dám L sao M âng. Chết cho bổn đế, tùm lấy cánh tay của võ giả cao lớn, dùng sức kéo, hoạch, a lão giả cao lớn kêu thảm thiết không thôi, giọng nói run dày, khiến người ta ra đầu tê dài. Đường đường là một cánh tay của võ thánh trung kỳ, vậy mà lại bị xé toạc. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mí mắt Diệp phi phàm nhướng mạnh, con người run dày kịch liệt. Hắn cảm thấy chuyện không đúng lắm, xoay người bỏ chạy, lão giả cao lớn ánh mắt điên cuồng. con mẹ nó Diệp Bắc minh, tay của lão phu, tay của lão phu, đáng chết, mày đáng chết, ông ta rơi chân lên. Mạnh mẽ đạp về phía bắp đùi Diệp Bắc Minh.